Quay về đời đường làm lưu manh Tác giả Trương Ngọc chương 97 Ta muốn giả cho ngươi Lưu giật biến sắc Về mặt đỏ bừng cả sợi nói Lưu công tử, người đây là có ý gì Tại sao lưu hủy hoài bảo quốc của lưu lưu quốc ta Lưu tuyệt hành bỏ đa xuống Từ trên bàn của gia luật giáo huyên Chậm rãi cầm lấy một chiếc phòng Đã được tách ra Nhìn lưu giật nói Đây không phải là đã tháo giờ rồi hay sao Mọi người lập tức ngận ra từ rằng một đao chém xuống đã phá hủy một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng là thật sự đúng là cũng lực tính đã, đã tháo rời 12 chiếc vòng đó rồi. Lực tuyệt hành xếp 11 chiếc vòng còn lại, dân thành hàng ở trên bàn. Người không hạn chế được biện pháp gì để cởi bỏ, mà chỉ hạn chế là phải tháo rời được nó ra. Nếu đã tháo rời ra rồi thì nó đã thuộc về của đại vương của chúng ta, chỉ cần đại vương thích. Những người còn lại không có tư cách nói. Giao lực xã huyên cười ha ha nói. Nói rất đúng, nếu đã thả rời, vậy xem như nó đã cổ bốn vương rồi. Tất cả mọi người trong đại điện ngay lập tức cùng hô vang. Chúc mừng đại vương. Lúc tử thanh lập tức đầu đầy hấp tuyến. Quân hẳn phối hợp với nhau thật tốt đấy. Không phải là một chút mặt mũi thôi sao. Một đám thật đúng là quá đạn, xinh nặng rồi. Điếc mắt nhìn thoáng qua giao lực cùng sở Tài ở bên hông, dơ lên hai ngón. Tiền tài đi đến tận cửa, không nhận chính là không có đạo lý Lâu dần thấy Lô Tuyệt Hanh bắt được chỗ sơ hợp của mình Về rằng đã bị hư hại, nhưng không thể nói là chưa tháo dở ra được Trong lòng cũng thấy oán giận, cả giận nói Một ý của học nhịn lên hoàn chính là hoàn mỹ Ý tứ toàn vẹn, nhưng phá hỏng nó chẳng phải đã phá vỡ sự hài hòa, phá vỡ hoàn mỹ, phá vỡ là chúc phúc hay sao? Lô Tuyệt hành thấy một người trên đại diện biến sắc Người thời này đúng là quá mê tín, luôn tin vào cái ngưỡng hay chúc phúc gì gì đó. Không khỏi nhìn chầm chầm vào lâu giật nói. Hoàn mỹ, ngươi có biết cái gì là hoàn mỹ hay không? Ngươi có biết cái gì là toàn vận hay không? Trên trời không có hoàn mỹ, ủng hộ là người, chẳng ai là hoàn mỹ cả. Nếu cứ một mực chầm mê vào hoàn mỹ, vốn đó không phải là chúc phúc. Trái lại, đó chính là đại họa. lâu giật đối mặt vào khi thấy bước ngồi của lực tử thanh, không khỏi lưu về phía sau vài bước, hỏi. Người có Ý gì ý của nàng chính là trăng có khi tròn khi khuyết, nước có khi vơi khi đầy, có khuyết điểm mới có thể lấy cái cớ để đuổi đi, không còn hoàn chỉnh mới có lý do để cố gắng trở nên hoàn chỉnh, nếu trên thế gian này tất cả vận vật đều hoàn mỹ, chúng ta sống còn có giá trị nữa không, những thứ mà chúng ta theo đuổi liệu có còn ý nghĩa giữa không, nỗ lực theo đuổi hoàn mỹ có hẳn ý nghĩa gì, trên thế gian này không có cái gì hoàn mỹ, có khuyết điểm mới là thế giới hoàn mỹ. Rồi Tuyệt Thanh mỉnh cười những xuất trần đang nhìn mình Không khỏi âm thầm dơ ngón tay cá lên Người này nói rất đúng Lại nghe thấy xuất trần nói tiếp Chúc phúc là một loại hạnh phúc Là một loại khát vọng vào vận mệnh tốt đẹp nhất Là sự thương tiếc đối với vạn vật Trong thiên hạ Không phải một món đồ chơi mà có thể đại biểu cho hạnh phúc Nó cũng không thể trực tải được một phần hạnh phúc Cho nên chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ được ý nghĩ hy vọng của nó Còn phần nó có hoàn trị hay không cũng không quan trọng mình sẽ hànhmathfrak mặt kích động nhìn xét Trần. Giật sầu sát, đem những ý nghĩ của mình nói ra hết. "Tốt, lệnh huấn thành nói một câu tốt, tài tán thưởng." Người trong đại điện lập tức nhất tề quay sang nhìn xét Trần. Trong ánh mắt có vẻ kính cũng có mừng như điên. vương của bọn họ, đúng là phàm, là bảo vật trên trời ban cho mặt hạt, chỉ có hắn mới có khả năng nhìn thấu được mọi vật như vậy. Nói rất sẽ hiểu. Lúc giật ngay nửa ngày, một hạ xà mặt hơi nói: Lâu nay đã nghe đại danh của Giật Bắc Phương, những lời này hôm nay là ngày thật sự đã khai sáng cho mọi người. Lâu Giật đã hiểu, đôi khi không trọn vẹn, cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Nói lại bình tĩnh, đứng thẳng lưng, thành ông nặng nề vừa rồi đã trở lại bình tĩnh như lúc đầu. Đội tử Thanh không khỏi rất hứng thú với tữ từ này, bình tĩnh như thế, phản ứng cùng lĩnh ngộ lại nhanh như vậy, thật sự là nhân tài khó gặp. Lưu giật phất phất tay, thế sau chỉ còn lại duy nhất một chiếc dương gỗ được nâng lên. Lưu giật ngẳng đầu nhìn ra loại giáo huynh nói Tại vương tôn kính, đây là bảo quốc cuối cùng của lưu giật dâng lên. Nó tuy rằng nhìn rất đơn giản, nhưng là công nghệ chế tác vô cùng phức tạp. Hơn nữa bên trong có cắt gió một vật nhỏ đã được trăm năm. Nghe nói sau khi ăn vật đấy có thể khởi tự hoàn sinh. Lời vừa nói lên, dương gỗ đã được mở ra, bên trong chất đầy bông. Lại từ trong rừng gỗ cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn mang tới Tất cả mọi người trên đại điện lập tức đã bí hấp dẫn nhìn lại Bốn chữ khỏi tự hoàn sinh kia khiến cho người ta phấn chấn Chưa nói đến nó được giữ gìn cẩn thận như vậy Lưu giật từ trong lòng lấy ra một chiếc chìa khóa Thật cẩn thận mở ổ khóa Rừng gỗ kia từ trong tay lưu giật Từng lớp từng lớp được mở ra Màu vật ở bên trong lập tức hiện ra trước mắt mọi người Chỉ thấy một vật tạng ra hàn khí, tiến thẳng vào mi mắt mọi người Vật ấy ong ánh trong suốt, không có màu sắc, không có tạm chất Chính là một khối băng Băng không có gì là kỳ quái Chính là ở giữa khối băng có nước Lúc này, trong nước, có một con cá trắng tinh Đang ở bên trong, bơi tới bơi lui với cá vui vẻ quẩy quẩy, khẽ mịn nhỏ nhắn, khẽ đóng cái mở Lâu dần hiếm lắm, mới lộ ra được vệ đắc ý như lúc này Mặc dù đã bị chết khăn chai đi, nhưng luật thực hành thật sự cảm giác được Lưu Duật có một chút tự hào cùng đắc ý, chỉ nghe Lưu Duật nói Con cá này chính là xích bạch, loại cá thần bí nhất trong biển Chuyến thiết nói, nó có công hiệp khởi tử hoàn sinh Tại vương chắc là đã cũng nghe qua Cho dù xích bạch không có công dụng khởi tử hoàn sinh Nhưng kéo sạch tuổi họ, khẳng định không phải là giả Gia luật giáo huyên sắc mặt vẫn vững vàng và ở chỗ cao Lúc này cũng hiện lên một tiếc sợ hãi lẫn vui mừng chậm dãi bước tới bàn tinh tế quan sát. Đội tử hành không khỏi giật giật đóng tay áo xuất trần, nhỏ giọng nói Thật sự lại có các loại cá này sao, ta chưa từng nghe qua. Xuất trần nhìn thoáng qua sự bạch, chồng nói Trong sách cũng có nghĩ lại điều này bất quá không cần phải bàn luận đến vấn đề có phát hật hay không bởi vì không có ai gặp qua loại cá này cũng chưa từng có ai ăn qua, chỉ là lời đời mà thôi. Bởi vì cả đại sảnh đang chìm trong yên lặng Cho nên, Lưu Giật nghe tiếng hai người nói chuyện rất rõ, xoay người lại nói với hai người. Bọn thật, lại không có ai gặp quá sức mạch này. Bất quá dựa vào kiến thức của Giật Bắc Phương, tự nhiên bên đây là thật hay giả? Suốt trần thấy giáo lộ giáo huyên nhìn mình, nhìn tiện nói. Suốt cuộc có phải là thật hay không? Ta cũng không dám cam đoan. Bất quá rất giống như trong sách đã mô tả. Giáo lộ giáo huyên gật gật đầu, chậm rãi trở lại, ngồi chỗ trên cao, nhìn Lưu Giật hỏi. Điều kiện cuối cùng là gì? Lô Giật Nguyễn cười nói Xích bạch hiện đang ở trong băng tinh Là lưu lý quốc Rất hiếm người có tay nghề giỏi Dùng hết tâm cơ mười mấy năm Mới tìm ra phương pháp để làm thành Cho nên điều kiện cuối cùng này Chính là phải mở được băng tinh này ra Để lấy xích bạch ở bên trong Không được dùng vũ khí sắc bén Cũng như võ công Cũng không được dùng lửa hay nước ấm Làm tan băng tinh hoặc là chờ Chính nó tan hết Giác luật cuồng giỏ lập tức nói Lên chỉ có được kiện như thế thôi sao Diệp lưu giật dừng lại một chút Nói Có lẽ ta còn chưa nói sẽ sàng để không làm tổn thương đến xích bạch Không cho phép dùng kim Hay những vật được làm từ bạc Đồng, sắt, đá gì đó Nếu có thể mở được băng tin Như vậy lưu lưu quốc tự nhiên sẽ dâng xích bạch Cho tệ quốc Đồng thời cũng sẽ công bố bạo vật độc nhất vô nhị Của lưu lưu quốc Tại nhà chị không phải hỏi Đây là điều kiện gì vậy? Không được sử dụng vũ khí sắc bén, thì làm sao mà có thể mở được khối băng kia chứ? Tỷ giá chị đã nghẹn không lâu. Tỷ giá chị đã nghẹn lâu, không có ra tiếng, rốt cùng chỉ không được cạo lên. Mọi người trên đại điện cũng cảm thấy như vậy, điều kiện này thật sự là không thể chấp tự nổi. Kho băng tinh lớn như vậy, lại không được dùng sử dụng vũ khí sắc bén, cũng không được dùng lửa, không được dùng nước ấm. Vậy còn cái gì có thể mở nó được đây? Lưu giật đứng ngọt xỉn giữa đại điện. Cũng không quản trang vang lên tiếng bất tình. Về mặt mình cười nhìn ra lợi sức trần của lực tuyệt thanh. Xem thử có phải hay không là do sức trần nói cho lực tuyệt hành cách làm như thế nào? Tuy rằng mấy lần trước cũng không phải do sức trần nói. Nhưng vẫn tẩn thận hơn một chút. Tâm hòi cũng muốn nhìn xem lực tuyệt hành này suốt cuộc có bệnh pháp nào không? Lại một lần nữa biểu hiện hắn không giống người thường. Lực tuyệt thanh thấy lưu giật nhìn mình. Không phải mình cười tự vào người sức trần hỏi. Người Người nói, có biện pháp nào có thể mở ra không? thành ông không lớn, không nhỏ, vừa vặn có thể nghe, vừa vặn có thể cho lưu dận nghe thấy. Sao trần, hãy ngẫu lên đầu tiến hành một cái, nói, Người hãy chấm dứt việc đó đi, có biện pháp chính là có biện pháp, không có cách nào chính là không có cách nào. Đừng đánh lừa dư luận nữa, làm người ta nghĩ lầm là ta nghĩ ra. Nếu vậy, phần trước, ngươi đoạn được, lên xáo bỏ đi nha. Rồi tiện hành lập tức cả dần nói, Ngươi giáp, đối là do ta kiếm được, hứt. <cười> Không hỏi thì không hỏi, dù sao ta cũng không có biện pháp. Vừa nói, cô vừa néo đầu nhìn mọi người trong đại điện, không hề để ý đến Xuất Trần nữa. Xuất Trần vừa nghe những lời này, phải mô lập tức cong cong, phải lên một nửa cười. Ta biết là người có biện pháp. Lô Tuyệt Hành lầm bộ, không có nghe thấy, ta không để ý tới. Hai người nói gì, để đã lời vào ta Lô Giật, đứng ở bên cạnh. Lô Giật vừa nghe Xuất Trần nói là Tuyệt Hành có biện pháp, lập tức cung ngạc hỏi. Lô Công Tử có biện pháp sao? Tất cả mọi người trên đại điện ngay tức khắc toàn bộ im lặng Một đám lời không hẹn mà cùng nhìn về phía độc tuyệt hành Sao loại xã huyên miệng cười nói Tuyệt hành, nói thử ngươi, nói thử xem ngươi có bệnh pháp gì Đội tuyệt hành quay đầu hung hành, lễ xuất trần một cái Đang muốn mở miệng, xuất trần lộn những sẽ nói Cho nên nói dối, bằng không lời gặp đại vương sẽ bị mắc đầu Đội tuyệt hành nhất hỏi, giận cũng không được, mà không giận cũng không được Thấy giá luật xã huyên, vẻ mặt vui mừng nhìn mình lật nhìn qua đầu nhìn ra luật cuồng sỏ, ngón ta trực tiếp ở dưới bàn, sẽ lên hai ngón. Ra luật cuồng sỏ, mặt lạnh, không thể hiện, không nhận ra, liền từ gần đầu. Lực tuyệt hành lập tức đứng dậy nói, Đại vương, người xem ta sụp người nhiều việc như vậy, cũng nên bản hưởng cái gì cho ta đó. Tuy rằng, tậm trung của Đại vương chính là bổng phận cùng quang vinh của ta. Bật quá Đại vương là người có trái tim nhân hậu, trong những khinh tài, người xem có phải hay không? Tất cả mọi người trong Đại Điển cứ thưởng rằng nàng vừa tiến lên là sẽ bắt đầu phá giải của âm này. Không nguyên tới nàng thư nhiên mở miệng muốn đại vương ban thưởng không khỏi được cười ha ha. Người mà hạt không giống như người ở đại đường họ rất thích những người thẳng tính có cái gì nói cái đó vừa thấy lực tuyệt hành muốn đại vương ban thưởng không ai có ác ý chơi cười hợp lại lại cực kỳ thích tính cách ngay thẳng như vậy. Gia luật giáo Huy lập tức cười ha ha nói được Ngươi muốn thế gì, liên cứ nói ra, muốn phương sẽ cho ngươi, nếu như ngươi muốn ta cũng sẽ không keo kiệt." Cô nói, vừa cười nhìn thẳng qua xuất trần. Tô Thế Hành không biết không biết ý tứ bên trong câu nói của hắn là gì, hãy hắn đáp ứng, lập tức cửa từng tìm nói. "Thật lắm, chờ một chút nữa ta sẽ nói cho đại vương biết ta muốn thế gì." Vừa nói, vừa đi đến chỗ đặt xích bạc, dưới tay Lia sợ sợ một chút, vội lắc lắc tay nói, "Lạnh quá." Một bên rất nhanh xoay so vào dương cỗ, đã được mở ra Lại một lần nữa Tay phải ở trên băng kinh, vùng lên, sau đó đứng lên Im lặng, cười nhìn lưu giật Lưu giật đầu tiên là giác mặt tái nhật Tiếp theo bệ mặt bội phục, cũng hành bái một tiếng Nói, không nghĩ tới, tất cả không thoát khỏi hai mắt của công tử Lục công tử quật thật là học giọng tài cao Hiểu biết nguyện bác, lưu giật thật sự là bội phục Sao lời giáo huyên nhìn hai người liếc mắt một cái Tại nhìn xích bạch vẫn bộ dáng như cũ, không khỏi hỏi Thuyệt Thanh, đây lại xem nhưng mà rồi sao? Lô Thuyệt Thanh ha ha cười cực kỳ đáp ý Nói, đó là đương nhiên Một bên vừa đi ra phía trước Hai tay nắm chặt ở hai đầu băng tinh Hai tay dùm sức kéo hai đầu Lập tức ở băng tinh ở giữa bị đứt ra Xích bạch theo dòng nước rơi xuống mặt bàn Ở trên mặt bàn quấy quẩy Tất cả mọi người ở trong đại niệm lập tức sợ đến ngay cả người Sau khi thị về Cô xích bệnh lại xong, sao lợi giáo huyên như độc tuyệt thanh hỏi Người trước cuộc đã dùng biến pháp gì, ta tại sao lại không nhìn thấy độc tuyệt thanh ha ha cười, lận tay phải lên Trong lòng bàn tay có gần một vệt thần sắn Mà tầm 3cm, thẳng ra, vô số ánh sáng ngựng rớt rỡ Giống như một khối băng tinh, độc tuyệt thanh nói Đại vương, ta dùng nó để mở Thứ ta muốn người ban cho ta, cũng là nó Sao lợi giáo huyên khó hiểu, nhìn vào trong tai độc tuyệt thanh hỏi Đây là cái gì vậy? Lực hành còn chưa có mở miệng. Xuất Trần đột nhiên đứng dậy nói. Từ lâu, đã nghe nói ở tây phương xa xôi, có một loại bọt hạch cực kỳ cứng rắn. Bọt hạch này không gì không phá được, cứng hơn cả sắt thép. Ta nghĩ bên này chính là nó. Vừa nói, vừa tiến lên, tiếp nhận bọt hẹp từ trong tay Lực tuyệt hành, đứng tế quan sát. được tuyệt hành, cố vỗ bỏ bài Xuất Trần nói. Người cư nhân cũng biết, xem ra bận nhiên là uyên bác. Xuất Trần mỉm cười nói Chính là đã từng được đọc ở trong sách mà thôi thật ra cũng không biết đây là cái gì. Vừa rồi, thấy ngươi kẽ vạch một đường ở dưới văn tinh, làm nó rất làm đôi. Giờ nhìn tỉ lệ, cũng hình dạng của nó, luyện suy ra, đây hẳn là vật đó. Lô giật tán thưởng nói, giờ bác vừa mua trí vô sông, không nghĩ tới, người bên cạnh cũng học rộng tài cao như vậy. Kiến thức hơn sang người thường, chúng ta không thể sánh băng. Bác hạt này, quả thật không phải bằng vàng, không phải bạc, cũng không phải sát. Ở lưu, lưu quốc của chúng ta chỉ có một khổ này thôi Hôm nay được thảm ở trên dương gỗ Thầm nghĩ nếu không có người nào giải được Như vậy dương vật hạnh này sắp mặt một lần những cho lưu, lưu quốc chúng ta màn rằng cố ý gây khó dễ Lại không nghĩ rằng lại có người biết vật này Lục tử Thanh ha ha cửa nói Đại vương, vật này được tặng kèm với xích bạch Tự nhiên chính là bảo vật muốn dân cho đại vương Đại vương ta muốn chính là vật này Người cần phải nói lời giữ lời Sao luật giáo huyền hôm nay, khái độc tuyệt thanh đã phán giả được một điều kiện tâm tình rất tốt, hơn nữa cũng không biết vật này sức khổ là cái gì, lập tức cười nói. Được được, lên ban cho người. Cảm ơn đại vương. Đội tuyệt thanh lên đầy cao hứng, một phen lươi kéo sốt trần trở lại chỗ ngồi, phải cướp lại mới được. Sốt trần nhanh tay, một phen nắm chặt lấy không cho, nhưng độc tuyệt thanh hỏi. Nó có tên là gì? Đội tuyệt thanh một bên ra sức lấy lại từ trong tay sốt trần, một bên cười tụp điệm nói. Là kinh cương, kim cương lớn như vậy, ta giàu to rồi, không biết là bao nhiêu khai đây, hát hắc, một đám không biết nhìn hàng, một viên kim cương này, không biết giá trị bao nhiêu tiền đây, cứ nhìn cứ như vậy, đem, làm nền, dâng cho người khác. Xót Trần nghe độc tuyệt thanh nói như mũi kêu, nhận hỏi khẽ độc, là mặt tay mở ra, đừng cướp nữa, trở về sẽ đưa cho ngươi, ngươi nói xem, một chút giá trị của nó đi. Tuyệt hành thấy trong tay Trần chẳng trơn, không khỏi lực sắc, hay hảo xót chẳng. Trường mắt nhìn Sốt Trần liếc một cái, nợ giọng nói ở bên tai Giá trị là một hành trì Sốt Trần nhắc hỏi kinh ngạc hỏi Thật sao? Địa Thành bất mãn nói Ta lời là ngươi làm gì? Kim cương lớn như vậy, toàn thế giới cũng chỉ có bài viên thôi Đừng biết rõ ràng, Tây phương xa xôi Nó chính là được thảm Trên vương miệt tượng trung cho đế vương Làm sao giống một đám người không biết nhìn hạn cơ này chứ Cứ nhiên lại khảm ở trên giường gỗ Thật sự là ủy khuất mà Hai người đang bên này nói thì thầm Bên kia hàn vô đã lâu không lên tiếng Đột nhiên đứng lên Tín về phía mặt ra lội giáo nguyên thi lễ một cái Nói Đại vương mặt hạt có nhân tài như vậy Liêu ly quốc thăm phục phỏ phục Đại vương lần này quốc quân của nước ta Cần đưa lên một lễ vật nữa Nàng là bạo vật độc nhất vô nhị Của lưu ly quốc chúng ta Lâu giật giáo nguyên tâm tình rất tốt Quốc quân khách khí rồi Hàn vô hơi hơi Không người lưu về phía sau Đến bên lưu giật nói Tại vương, Lưu Lưu Quốc của chúng ta cùng mặt hạt kết hành huynh đại tri ba để tạo lòng thành ý của Lưu Lưu Quốc, bộ quân chúng ta cố ý hại hần thay mặt tinh hoa công chúa của Lưu Lưu Quốc tới cầu thân hai nước viễn viễn sao hảo. Lưu Tử Thanh đang tranh cước kim cương của sức trần, ít thòi cầm mọc quay đỏ lại. Tuy nhiên lại dùng đến chiêu hỏi hân này, lại có cho hai để xem rồi. Hàn Vô nói tiếp, tinh hoa công chúa của Lưu Lưu Quốc chúng ta chính là nữ tử có trí tuệ nhất Lưu Lưu Quốc, Cũng là hòn ngọc quý trong tay quốc quân chúng ta quốc quân của nước chúng ta. Hy vọng hai nước vĩnh viễn giao hảo. Gia Lật Xã Huynh cười ha ha nói. Lưu lưu quốc chủ lần này, thành ý sao quá. Hàn vô, ngươi trở về, nối với quốc chủ của ngươi là bọn vương đồng ý. Hàn vô bố đầu nói, tạ đại vương. Bên cạnh, lưu giật, đứng thẳng lên, chậm rãi đi lên phía trước. Vậy xin đại vương cho phép tinh hoa được lựa chọn quốc quân. Vừa nói, vừa chậm rãi phương tay. Kéo tấm khăn lụa trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt khả ái ôn nhu. Lời này vừa nói ra trên đại điển là một mệnh trầm mặt. Thật không ngờ, nữ tử này tự nhiên lại là công chúa của lưu linh quốc. Nữ tử thanh rất hiếu kỳ, không cùng xuất trần tranh cướp kim cương nữa. Bỏ tới trên bàn uống rượu, vẻ mặt xem nó nhịt, thăm chối nhìn vào lưu giật Sau luật sáng nguyên nhìn vẻ mặt kinh quyết của lưu giật nhìn thòi cười to. Được, bọn vương đồng ý. Lưu Giật chạm rãi thì lễ một cái, cuối giáo luật giáo huyên, coi người nhìn xuất trần nói. Lưu Giật từ lâu đã nghe lại danh của Giật Bác Phương giáo luật xuất trần, hôm nay vừa thấy quả nhiên là phi phạm, nếu có thể cùng năng tử như vậy, thiết làm vợ chồng, đó là phúc ba đời của Lưu Giật. Lưu, giật. Lưu giật hành lập tức bị sọc một ngưỡng rượu, nhà không được mà nuốt cũng không xong, nhắc thòi lần tiếng ho kham, khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía xuất trần, ánh mắt mang theo về quái dị không chơi chọc, nó không trơ trọ Mỗi người ở trên đại điện đều dùng ánh mắt xem nó nhẹ nhìn qua. Ngay cả sao lội giáo huyên cũng ung dung, mặt mang theo cười cười, nhìn ba người. chương 98 Ba nữ tranh phu Suốt trẻ buồn cười bỗ lưng lục tự hành nhìn lực giật nói. Bên cạnh ta có người rồi. Lực giật miền cười nói. Ta không ngại cùng lội công tử hậu hạ ngài đâu. <cười> Được tuyệt thanh không thảo nổi nữa Nằm ở trong lòng suốt trần Vừa cười, vừa kho, vừa kêu mẹ Chuyện quá thì thế này Sao lại kéo mình vào cuộc thế này Muốn ngần đầu lên giải thích Suốt trần lại tinh mắt Nhanh tay ấn chặt lưng nàng xuống Không cho nàng dậy nổi Nhìn về ngoài Hai người ngồi cùng một chỗ Vô cùng thân thiết Được tuyệt thanh vừa đầu ở trong lòng suốt trần Suốt trần một tay ôm nàng Một tay nhẹ nhàng vỗ đất lưng của nàng Hiện tại thì thế này Miếm bàn lại có bao nhiêu ái mội Một bên Lưu Giật đứng ở trước mặt hai người, theo mặt bình tĩnh nhìn hai người thân mật, một bên mang theo vẻ tươi cười, tình cảm này cực kỳ là quái dị. Suất trần hẳn nhìn cười lạnh, mang lại anh xài cách, không nói gì, nhìn về phía Gia luật xã Huyên. Ánh mắt giao nhau chỉ có hai người mới hiểu được. Gia luật xã Huyên, cái miệng, khó có khi lại nở lên một tiếng áp thú như bây giờ. Khổ một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mẹ mặt mỉm cười nhìn Lưu Giật nói, Tình hòa công chúa, người cũng biết giật bác vương của chúng ta không phải người nói muốn gã là hắn giật hố ngươi. Lô giật ôn ru cười nói. Lô giật biết nếu, nếu giật bác vương là phàm phô tục tử thì cũng đã không phải là người mà lô giật ngưỡng mộ. Gia giáo luật giáo nghiên cười ha ha nói. nó cũng đúng, không hòa là nữ tử có trí tuệ cao nhất Lưu Lê Quốc. Bất quá nếu là công chúa của Lưu Lê Quốc, hơn nữa Lưu Lê Quốc... Vô cùng có hành ý, Hồn Vương đương nhiên cũng rất vui nếu chuyện này thành công. Lâu giật, ở tình huống bình thường, giật Bắc Vương sẽ không tiếp nhận lời đề nghị của ngươi. Bắt quá ở mặt hạt của chúng ta, mỗi năm đều có tổ chức đại hội cam đạp. Nếu ngươi có thể kiên trì, giành được hạt nhất, thì giật Bắc Vương của chúng ta cũng không có bệnh pháp kháng cự như tình của ngươi. Khoảng dốc nửa ngày, Lô Tuyệt hành vừa nhắc đầu lên, vừa vặn nhìn thấy khoai miệng, lâu giật xáo huyên, hàm chứa để ý cười đổi dai, quay qua nhìn mắt xuất Trần Cũng đồng thời cảm nhận được, xuất trận ở phía sau, đột nhiên tả mát ra một cỗ lực tức giận. Bất quá chỉ lýt quan rất nhanh, làm cho người ta hoài nghi tức giận này, căn bản đã chưa có từng xuất hiện. Đông giận nhìn trước mình cười nói, Đại hội câm đạt của mặt hạt, chính là đại hội để cho nữ tử họ lộ với người trong lòng mình. Nghe nói, chỉ cần đại hạ nhất, đem dần dân tặng dấu hiệu chiến thắng cho người ở trong lòng. Như vậy, người được tăng lễ vật sẽ không thể cán cự yêu cầu của nữ tử đó. Bất quá cũng có ngoại lệ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.miciz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giáp luật gió huynh cử nói, đúng vậy, dân Bắc vương chính là ngoại lệ, để ấy được phép, nhận hoặc không nhận. Cho nên đã nhiều năm như vậy, cho dù có không ít nữ tử ái mong đệ ấy, nhưng để ấy một người cũng không chịu nhận. sang năm, vào đầu xuân, chính là thời điểm diễn ra đại hội cam đạt, còn vương hôm nay quyết định chỉ cần những tử nào thắng lợi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, bất kể kẻ nào, rằng Bắc Phương cũng không còn được hưởng thụ của quyền ngoại lệ nữa. Lời vừa nói ra, Trần Đại Địa lập tức náo nhìn hẳn lên. Một đám quan viên lớn nhỏ đều là một bộ dáng xem thịt vui, nhìn ra luật xuất trần cùng ra luật giáo huyêm. Có thể tưởng tượng được, một khi mệnh lệ này chuyển xuống, toàn mặt hạt không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ kích động đến mức nào đây. Từ giờ đến khi diễn ra đại hội cam Đạt chỉ còn một tháng, đến lúc đó sẽ vô cùng náo nhiệt. Giã luật xã Huyên khóe miệng rút gân cười nói, Công chúa, quần vương ở trong này cầu ý cho phép ngươi trực tiếp đến vào trận chung kết, ngươi thấy thế nào? Lâu giật lập tức mỉnh cười khi lẽ một cái, nói, Lâu giật tạ ơn đại vương. Đại vương, nhã chỉ cũng muốn cầu được trực tiếp tiến vào trận Trung Quốc. Đại vương, mình không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia được. Nhã chỉ đã thích thắt ca ca lâu lắm rồi. Tài nhã chỉ nhảy dưỡng lên và bước tiến lên về mặt bất bình nhìn giã luật xã Huyên. Lúc tuyệt hành mi, quay đầu vui vẻ, cười hấn hở nhìn xuất trần. Xuất trần trên mặt, nhìn cười thẳng nhiên như trước, trong mắt toát lên ý cười cho tức nồng độc, nhẹ giọng bên tay nói, Còn muốn lấy lại thì kiếm cương kia không? Lúc tuyệt hành ánh mắt biến đổi, không tầm nói, ngươi có ý gì? Bên kiếm kiếm kia, có lực của ta mà. Xuất trần giờ phút này lại giống như một hồ ly, một tay phút vốt tóc tuyệt hành, một bên nhận giọng nói, Đừng quên, hiện tại nó ở trong tay ta, yêu cầu của ta không cao, người chỉ cần tham gia, dành lại hạng nhất cho ta. Ta không chỉ đem trả lại cho người viên kim cương đó, mặt khác lại cho người một vạn, vạn lượng bạc trắng, người có làm không? Lực tuyệt hành lập tức hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn xuất trần. Mắt Ngọc chuyển động, nói, Ta, nhưng nghe nói, đây là đại hội cậu ái, ta thật sự là không biết phải yêu cầu như thế nào. Xuất trần, tai hầu dùng sức, đực tuyệt hành đau đến nỗi nhớ mày. Một phên kéo lại tóc của mình đang nằm trong ta xuất trầm Xuất trầm mẹo cười nói Không có ai quy định, người giải hại nhất thì nhất định phải đưa ra yêu cầu gì người có thể bảo trì chầm mặt Rồi tuyệt hành vừa nghe thấy thế thế, hành ta lập tức nắm chất hành quyền Đồng ý, bắt quá vạn nhất, không được chiếm hạn nhất người cũng không nên trách ta, cưỡi ngựa bán tên gì, gì đó của các ngươi Ta không biết chút nào cả Thuất trần ta cứ nói Không có vạn nhất, người chỉ được phép, giành được hại nhất Về phần hạng mục tham gia, trong một vòng một tháng, ta sẽ dạy cho ngươi. Đội hành thanh chưa từng gặp quá sức trần bá đại như thế, không khỏi khói mịn sật giật, giật nhưng mà nhìn sức trần. Được, bộn vương đáp ứng ngươi. Tài nhã trị vừa nghe thấy giáo luật giáo huyên đáp ứng mình, lập tức cao hứng nói. Cảm ơn đại vương, nhã chỉ nhất định sẽ dành được hạ nhất. tại vương, nếu mọi người đã hứng thối như vậy, lại cũng muốn ghi danh cho mọi người. Giọng nói ôn hòa đạn bạo truyền đến, mọi người trên đại viện vốn đang vi Lập tức, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xuất trần, vừa mới lên tiếng, không thấy xuất, xuất trần tức giận, bỏ áo ra đi. Đằng này, cương nhiên, hắn lại mở miệng, nói như vậy, nhắc thỏi mọi người đều giật mình nhìn xuất trần. Người này thay đổi tính tình từ khi nào vậy? Giác luật giáo huyên vẻ mặt ý cười nhìn xuất trần nói. Ồ, oh, vương đệ muốn đi dành cho ai thế? Bởi vương thật tò mò nha. Xuất trần mỉm cười nhìn Lục Thị Thanh nói. Chính là nàng, Lục Thị Thanh. Tất ca ca, quên đời giỡn gì vậy? Đại họ Cam Đại chính là đại họ dành cho những tự tham gia, hắn là một nam nhân, căn bản không có tư cách để tham gia. Tả Nhã Chỉ, về mặt tức giận đi lực tay, cho Trần cười nhẹ, đột nhiên vươn tay ra, cậy dây cậu tóc trên đầu lực tay, lập tức một mái tóc đen tuyền chảy xuống, rối tung ở trên quần áo màu lam nhạt. Vị tự hành chậm rãi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười phong hoa tuyệt đại với Tả Nhã Trì, miệng bàn đã có bao nhiêu yếu dĩ ta khí. Sở Trần từ trong lòng lấy ra một vật nhẹ nhàng vượt qua hai má lộ tuyệt thanh, mỉm cười nói: "Nào, để ta đeo cho nàng vòng tay mà ta đã chuẩn bị cho nàng, chỉ có nàng mới xứng đáng với vòng tay mà ta đã tìm mì lựa chọn." Lộ Tuyệt Thanh ngượng ngùng để mỉm cười quay đầu lại, xuất trận ở trước bao nhiêu người như vậy, tự tay đeo vòng tay phỉ thúy cho Lộ Tuyệt Thanh. Cặp vòng tay phỉ thúy nó bận bật lên trên màu áo lam nhạt, làm cho gương mặt xinh đẹp ở lại trong nháy mắt, tăng thêm vẻ phần quyến rũ cùng kiêu diễm, sánh theo mười phần hương vị nữ nhân. Cô tụi thanh mang trên mẻ mặt ý cười ngụm ngùng Trong mắt cực kỳ khinh biệt xuất trần Rất đơn giản, bóng tay này là của hắn Hoàn hảo là xuất trần đáp ứng Khi trở về sẽ cho nàng một đời nữa Bằng không, chuyện thiệt hỏi như vậy người nào sẽ làm đây? Trong đại điện lập tức văng lên tính hút không khí Chỉ thấy người trước mắt có mái tóc đen nhánh đến thắt lưng Mắt ngọc mạnh ngài Phòng mắt lưu truyền mang theo sự quyến rũ tự nhiên Một cái nhớt tay, nhớt chân đều phong tình vận chủng. Một cái nhìn mày, một nụ cười đều khuynh quốc huynh thành. Trang sức trên người nàng càng nổi bật lên vẻ xinh đẹp, không gì sánh được. Lúc này, cùng họ lẫn một sức trần ở phía sau nàng. Mái tóc của hai người, một bánh kim, một đèn tuyền quân lấy nhau. Cả hai đều xinh đẹp đến mức làm cho người và thần cũng phẫn hận. Cứ giảm sức trần đẹp hơn một chút, hai ngược một đạo một hấp. Thấy mất hai người, một như hòa một linh động. Nhưng cả hai đều cũng mang một chất khí tà. Hai người vẫn không nhúc nhích ngồi một chỗ, lại giống như một bức tranh. Xinh đẹp, rung động lòng người, tinh xảo không gì sánh bằng. Đồng tuyệt hành cầu ý lộ ra phướng rũ, nhẹ nhàng tựa vào va rút trần. Ngông ở phía sau, khóa miệng hàm chứa một tim mỉm cười nhưng có như không. Ánh mắt chậm rái đập qua mọi người trên đại điện Sau đó, khẽ cười, nhìn tài nhã trị, đang đứng ở giữa đại điện khẽ mặt xanh mét nhìn nàng. Người là nữ nhân? Vũ Tranh liếc mắt, thấy sắc luật cung sở ở phía đối diện mặt lặng nhìn mình, trong lòng lập tức cảm thấy rất sung sướng, cầm trở rượu lên, khẽ khích nên mời phía sắc luật cung sở ý bảo: "Trễ rồi." Thấy sắc luật cung sở sắc mặt càng khó coi hơn, nụ cười trên mặt nàng lại càng sáng lạnh. "Đại Vương, không biết ta nhưng có thể tham gia tại hội cam đạt này không?" Vũ Tranh có lơ tẩy ngã chỉ đang nhìn mình chằm chằm, hướng về phía sắc luật giáo huấn hỏi. Sắc luật giáo tuy xanh trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Bất quả là giống như đã sống nhìn gian nào là nữ tử, lập tức cười nói. Đương nhiên, đừng nói là người, là người dân vương đệ tiến cử, mà chỉ bằng tái hoa thể hiện ngày hôm nay của ngươi, cũng xứng đáng khiến hẳn của trận chung kết. ha ha hà hà, xem ra, một tháng sau, đại họ cam đạt sẽ có náo nhịp để xem rồi. Lô Dật đi về phía trước, hơi hơi thi lễ với lục tiểu hay Họt đầu Lô Dật cứ nghĩ tỷ tỉ, tỉ là nam tử, cũng đã bội phục tỷ sát đất rồi, không ngờ tỷ tỉ là nữ nhân. Lưu Giật thật sự không thể không bội phục Có thể cùng tỵ thí với một người tài trí như người như tỷ Thật sự là vinh hạnh rất lớn của Lưu Giật Tỵ tỵ hãy gặp lại tỵ ở đại hội cam đạt lâu Giật hay cùng tỵ tỵ nhanh quyết tranh đua cao thấp Trong giọng nói vừa cao hứng Vừa hương phấn, không có chút ghen tỵ lẫn phẫn hật Luật tuyệt hành mỉm cười đứng lên Tiến lên cầm tay lâu Giật lắc lắc hai cái nói Có thể cùng ngươi ngàn tài ngang sức tranh đua cao thấp Thật thật sự là ta còn mong muốn gì hơn Đô giật vừa nghe thế lập tức vui mừng vô hạn, có thể được các hộ nhận là người ngăn tải năng sức, chính là một viên hạnh sức lớn. Lục tiểu Lam cũng khuyên tường, đứng ở phía sau xuất trần, nhìn thoáng qua lục tiểu hai một cái. Hai người đều vô cùng ăn ý quay đầu đi, lục tiểu Thanh cái gì cũng không biết, sẽ có thể là dạng công nhân nào đây, nhìn bộ dạng lý hiểm kia làm cho người ta nhìn một muốn ói. Buổi chiều, lục tiểu hành cũng xuất trần, ở trong ánh mắt của mọi người, diễn ra một màn vô cùng thân mật, đi trở về vương phụ. Vừa đến phụ, lực tuyệt thanh đồng thời cũng xuất trần, hảo phỏng nhẹ nhõm, nhẹ nhõm một hơi, để tuyệt tay buông xuống. Xuất Trần vừa thấy lập tức lại giữ tay tạm mị, ôm lấy lực tuyệt thanh nói. Ây da, vẫn là ông nam sụn của ta cảm thấy thoải mái hơn. Lực tuyệt thanh ha ha cười, nhã mạnh vào trong lòng xuất trần lặng lưỡng nói. Vương, thanh danh của ta cũng vì người mà bị hoại hại hết rồi, vì người giúp bạn không tích cả mạng sống, vì người can đảm sống pha lên phía trước. Vì người thấy chết không sờm, vì người phụ ra dê, trở thành giói, vì nhìn thấy suất trần không có phản ứng gì. Minh tựa ở bên cạnh, trả lại không nhìn được cười, bật, bật cười. Đồ tụi thanh lập tức ngắn đầu lên, thấy xuất trần mình cười như mình nói. Tiếp tục. từ tình miễn bàn, là có bao nhiêu hưởng thụ. Đồ tụi thanh lập tức mặt đen là. <cười> lại Nhất lời đó không làm cho xuất trần buồn nôn, trái lại làm cho toàn thân mình nói hết cả da gà. Xem ra mình vẫn không còn là đối thủ của hắn. Đẩy xuất trần ra, họ phì phì đi về phía Lực Tiểu Lam Tiểu mặt lãnh khóc, đi vào trong phòng xuất trần Phất trần, người nói cho ta một chút Đại học của cam đàn, diễn ra trò gì? Phải như thế nào để qua năm cỡ ải? chén 6 tướng Sau khi ngồi xuống, Lực Tiểu Thanh không khỏi nghiêm trang hỏi Sự tình có liên quan đến một viên kim cương Có như vậy, mình làm sao không thể dốc hết lòng quan tâm được đây? Xuất trần tự vào đầu giường, giống như hên mệt Nhắm mắt lại, một bên trắng dài đi thẳng vào câu chuyện Đạo hội cam đạt được phân thành 5 hạng Ví thị Cửa thứ nhất là môn bắn cung Cửa thứ hai là môn cửa ngựa Cửa thứ ba là sát kiếm Cửa thứ tư là đầu trí Cửa cuối cùng là thi múa Nói xong nhìn Lục Tiệt Hanh cực kỳ âm hiểm Lục Tiệt Hanh đã hóa đáng hay tại chỗ có làm hay không? Năm cửa này, nhìn thế nào? Mình thắng nổi đây Khó có một con kiến vượt qua biển đông mới chứ Lục Tiệt Hanh nhìn khuôn mặt Lục Tiệt Lam nhìn khuôn mặt Lục Tiệt nhau Lục x Trong mắt khó có được một ý cười hỏi Ngươi liệu có thắng được một cửa hay không? hành Hanh lấy lại bình tĩnh Hai bước đi đến bên cạnh Xuất Trần ngồi xuống Nhìn Xuất Trần nói Xuất Trần không phải là ta sẽ không giúp ngươi Thật sự là lực bất tầm tâm Năm hạng mục này ta chẳng biết một hạng mục nào cả Ngươi còn nói ta sẽ hạnh nhất Như thế không phải là khó hơn, hơn cả việc Không bắt trâu mà bắt chó đi cậy hay sao? Xuất Trần mở mắt nhìn Tuyệt Hanh nói Ta biết người không biết Bất quả ở trong một, một tháng này, ta sẽ dạy cho ngươi học người tất cả năm môn này, nguyên tâm đi. Rồi tuyệt hành biếu môi nói Nên ngươi yên tâm, đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Suốt trần nhớ mi, trùm tay móc ra một viên đá quý, sạc sỡ lò mắt vuốt vuốt. Rồi tuyệt hành vừa nhìn, đã nhận ra đó chính là viên kim cương của mình. Vội như ác lang bổ nhào tới muốn cướp lại. Suốt trần vung tay lên, lập tức lại không thấy. Rồi tuyệt hành hiếp mắt hông hao nhìn suốt trần, vẫn bình tĩnh như ngày thường thật bại nói. Ta yên tâm, ta yên tâm, hành trình của ta, nhất định thoát khỏi lực ông Vó, thần giới thần, các Phật sư Phật. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, quân đã bị Lỗ Tiểu Lam của huynh trưởng cỏ bắt thích dậy. Đi theo rất trần đi vòng quanh sân, luyện môn tập mỡi ngựa trong công cung cũng ở tại trong sân đó, mọi người trong cung phụ không được phép qua đây để quan sát, chỉ có thể nghe thấy một tiếng lại một tiếng khóc cùng chuyển bệnh, thỉnh phản còn sánh lẫn một tiếng hét hẳn từ xa vòng tới. Liên tục 10 ngày đều như thế, hạ nhân đi qua cũng chỉ biết lắp đầu cực khổ, nghe tiếng kêu như heo bị trọng thiết vật, thật bản tiếng trong một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, sọc nói thế, nhưng lại nghe cực kỳ khó nghe. Nghe thường nói chuyện còn cảm thấy dễ nghe một chút, tiếng hét này vừa vang lên, thật sự là người không thể xem được về ngoài mà. Ngày hôm đó, sơ trần sau khi xem xong văn công, Tiếp nhận thương từ tay Quỳnh Trần đưa lên niềm cười hỏi Thế nào, có tiến bộ hơn chút nào không? Quỳnh Tường nửa giận nửa cười nói Thật sự là chưa từng thấy người nào một ngốc như vậy Cứ ngựa bán tên, kiếm thuật, tất cả đều học không được Đã nhiều ngày như vậy, không có một chút tiến bộ nào cả Đến bây giờ con không dám khử ngựa Chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa chậm rãi bước Ngựa có hơi chạy một chút Nếu không phải là gào khóc thẳng thiết Thì cũng đã ngái trực tiếp xuống luôn Luật Tiểu Lam cũng không biết đã tiếp được nàng bao nhiêu lần rồi, lại càng không muốn nói là bắn cung, Lực đạo, tuyệt thế, đều rất chính xác, nhưng tên bắn 10 lần đều ở ngoài bia. Càng kỹ quan sát hơn, toàn bộ các hồng sa tâm vặn dạng, hơn 10 ngày, một loạt mũi tên bắn cắt đi ngắm để do nàng bắn, nhưng không có lấy một mũi tên nào bắn trúng vào hồng tâm. Về phần kiếm thuật, quên đi, hây, cái này nếu nàng có thể học được, ta sẽ mang họ của nàng, tuyệt hay rất chuẩn phận tay mua hai cái, nhìn có vẻ không có gì chả gai, ngược lại có chút phong thái của bậc thầy, trầm sắc bình tĩnh, tác nguy không loạn, nhưng, nhưng nếu cùng đạt thi đấu thì đúng là đao kiếm không có mắt. Hàn Nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm kiếm chém loạn. Cũng không người khác kiếm về phía nào, nàng cứ thế hành động. Nếu không phải nhanh kiếm lại, nàng không chép 10 lần thì cũng chính chép 19 lần. Nói xong, Khuynh Tường còn làm ra vẻ mặt, không phải trẻ con khó dạy. Xuất trần cười ha ha nói Ta biết là phần lớn Nàng sẽ không có thành tích mà Không nghĩ tới nàng hạt đúng Hả không cố phụ dự đoán của ta Xem ra cần nhận nàng Tray giành hạnh nhất đúng là vô cùng khó khăn đây Quên tường cưới khổ lớp đầu nói Vương Tại hạ vốn không hiểu tại sao người lại muốn cho nàng tránh hạnh nhất Viết sợ cho dù cửa ngựa bắn tên Trong khoảng thời gian ngắn có thể học được Nhưng kiếm thuật cũng không phải là một chiều sớm có thể học được Đây không phải là đã làm khó nàng hay sao? Sát Trần mỉm cười nói Người không cần phải hỏi Nàng học như thế này cũng tốt Sẽ có một ngày có hữu dụng Trầm mặt một chút lại đột nhiên cười nói Ta không cho nàng chạy hạn nhất Chẳng lẽ e, cho người chạy hạn nhất Những nữ tự khác bây giờ cũng chỉ biết Nàng cũng giành được hạn nhất hay không Đau óc của nàng còn thật sức tinh hoạt Đau óc của nàng còn thật sức linh hoạt Nói không chừng thật đúng là sẽ không làm cho ta thất vọng Huynh Tường cười khổ nhìn Sát Trần nói Vương, nếu lần này để cho người khác hắn, người không phải là... Suất Trần vẫn của như trước, nhưng chỗ sống nhất của con người lại không có ý cười, chậm rãi nói. Hiện tại, nói điều này vẫn còn sớm hơn. Nếu nên cặp việc nhà ấy, con ta cũng không đối phó được. Ta đã không phải là xa lộn xuất Trần. Trần sân đua ngựa, độc tuyệt hành bản thân mồ hôi đổ rồng rồng. Đang ngồi nghỉ ngơi, con thật đúng là khó nàng. Mùa đông lạnh như vậy, cứ nhiên người lại chạy đầy mồ hôi. Thôi rằng mấy ngày nay đã bắt đầu ấm áp Nhưng mà mùa đông thật sao cũng chưa qua đi Mùa xuân cũng chưa tới Trên sân ngựa lung tung lợi xộn Một đống kiếm Một loạt bi ngắm Trên 10 bi ngắm có 9 cái cắm đầy tên Có, chỉ có cái bi ngắm chính giữa Đang có một mũi tên cắm đúng hồng tâm Đang lung lay sắp dụng Đó là do lực tuyển hành thật sự không chịu nổi nữa Liền trực tiếp, dồn tay cắm sọc Có chính giữa hồng tâm Lực tuyển hành cùng lực Tiểu Lan Ngồi ở góc trên sân đôi ngựa cùng Lục Tuyệt nói chuyện Người ta bọn ngươi đều được cha Đã tràn ra được gì chưa? Lục Tuyệt Nam nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Thanh Cái mặt nóng bỏng đang nhìn mình Tài nhã trị biểu muội của đơn kim hoàng hậu Mội tử của nhị vương phi Tui nhậu lớn lên trong cung Mội tuổi về sau ly khai đến hắc thủy Làm mỹ nữ nổi tiếng của mặt hạt Kỹ thuật cứng ngưỡng kêu sao thả bắn cung tương đối thành hạp Kỹ thuật cũng là cao thổ hiếm thấy trong nữ tử là hầm ngọc quý trong tay tệ tộc Mặt Hạt. Lục tiểu Thành đầu hỏi, Tệ tộc? Lục, lục tiểu Lan gần đầu nói, Mặt Hạt có hai đại gia tộc, đứng đầu là vương tộc, giọng họ gia luật. Thì sao là tệ tộc? Bình thường vương hầu của Mặt Hạt đều là người lựa chọn từ trong tệ tộc, bởi vì vương hầu thích có thân thích trong tộc làm bạn. Cho nên tại nhạy chỉ, mối quan hệ từ nhỏ được sống một trong cung như vậy. Cũng bởi như vậy mà có thể quên biết đội dân Bắc Phương Tại nhà trị từ nhỏ đã ái mộ dân Bắc Vương Đã nhiều lần cậu đại vương cùng vương hậu tứ hôn Bất quá dân Bắc Vương không như ý của nàng, không đồng ý Đủ tử Thanh cho mày nói Nếu vậy thì đó là một đối thủ đáng cầm Thêm ra cửa ngựa, bàn tên đều không làm khó được nàng Ta muốn thắng đúng là khó khăn Vậy tinh hoa công chúa thì sao? Tinh hoa công chúa là nữ nhiên duy nhất của quốc quân Lô Lịch Quốc Từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một nam tử Kỳ hư cầm kỳ thứ hoa bán tên cỡi ngượng đối với nàng ta đúng là cơm bữa Nghe nói tài nghệ của nàng ta rất kiêu sao Nam tử bình thường không thể thắng được nàng nàng chính là niềm cứu hắn của Lư Quốc nghe là mấy ngày nay tính hoa công chúa và tài Nhã trị đều đang ra sức luyện tập. đại vương cũng đặc biệt mọi dânô ngựa chuyên môn để cho tính hoa công chúa luyện tập. Huynh Nam Vương để cho tai nhã trị luyện tập ở trên địa bàn của hắn mục tiêu của hai người đều nhắm vào người và thực hành lập tức chuyên gia bộ mặt đau khổ Hây, có làm hay không vậy, hai người đều mặt như vậy, ta lấy cái gì để thắng ở các nàng đây? Ôi ôi, ôi ôi, kim cương của ta, kim cương. Kim cương sáng trong suốt, ta yêu kim cương hơn hoàng kim. Sắp so thần sắp so trần đáng giận, không có việc gì lại đem ta chặn hôi sông thế này. Kiếp trước ta tặng nghiệp lên gì, đầy kiếp này phải gặp gỡ được một người tuổi sắc đạo hoa, tâm lợi như gián dết thế này đây. Hơn nữa, chính là đáng giận, sao hắn lại hiện tại như thế? Chỉ cần ta nhắc đến tiền, ta không có một chút năng lượng nào phản kháng, đều là do mình. Không có việc gì đã ít tiền như vậy làm chi, không phải chỉ là một vạn lượng thôi sao, ta cũng không phải không có. Nhưng là vì sao, nhìn nó có lắc lơ ở trước mắt mà không bắt lấy nó, ta thực sự cảm thấy không hẹn của thẹn với tội tông. Hẹn với trẻ cao, hẹn với bản thân mình như thế này. Được tự làm không nói gì, chỉ chừng tự thanh, chủ tự này thật còn không bằng một nô lệ như hắn. Nếu không phải là do mình gặp phải sự cố lớn Thì mình cũng sẽ không lưu lạc đến nước này Nhưng mà Chủ từ này Thật sự Chẳng thèm giữ lại mặt mũi cho bản thân Đến lương xa mình đi điều tra cơ mật Lại không biết rằng Chuyện nàng muốn hỏi Toàn lành Tiểu Thành Không ai không biết Thật là phục nàng mà Đục tiểu Thành ở tại chỗ Họ dài nửa này Như lục tiểu Lam nói Tiểu Lam à um, Ngươi nói suốt trần Nếu như thế nào lại muốn ta đi tranh hạng nhất vậy Đấy không phải là làm nàng khó ta sao Hai đối thủ mạnh như m Nếu ở phương diện khác, ta có thể còn có thể dùng các nàng liêu một chút Nhưng ở phương diện này, ta chỉ có thể không liều mạng Cùng với những người khác chứ, đừng nói là với các nàng Ngươi nói hắn đang là nghĩ gì vậy? Được Tiểu Lam lại lùng nói Không được gọi ta là Tiểu Lam Ta làm sao mà biết hắn đang nghĩ cái gì? Ta nếu có thể suy đoán được suy nghĩ của giật bác phương mặt hạt Thì ta chính là chủ tử, hắn chính là nương lệ rồi Được Tiểu Thanh gần đầu nói nó cũng đúng Người kia rất xạo hoạt, tâm tư không thấy đáy Ta lúc trước sao lại có thể cảm thấy hắn là thế giới như vậy chứ Bất quả, ừm um. Nếu hắn thật sự là một thiên sứ Có lẽ ta cũng không có hứng thú cùng hắn giao tiếp Thôi quên đi, quên đi Không thèm nghĩ nhiều như vậy nữa Dù sao, vì một bạn lượng Ta dù có phải liều mạng, cũng muốn nhận được Bằng không, thật là có lỗi với bản thân mà Cô nói, vừa đứng dậy Lục Tử Lan bên cạnh, cũng không có ngăn cản Đi được hai bước, Lục Tử Thanh đột nhiên đứng lại Chờ mặt một lát nói Cũng luyện tập như thế này cũng không phải là biện pháp Ta cho dù là muốn thiên tài đi chăng nữa Cũng chẳng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy Đem tất cả luyện tập một cách nhận nguyên hẳn thuộc được Hai người kia lợi hại như vậy tài nếu cứ tiếp tục luyện tập như vậy Khả năng hay cả một phần trăm cơ hội cũng đều không có Nếu đi chính đạo ta không có phần thắng Như vậy ta không sao Sao lại không ngẫm đến phương pháp khác Chiến đạo cũng là đường, tả môn ma đạo cũng là đường Nếu được đi đường thì cần gì Phải do đó nhiều như vậy làm gì Vậy sao không bắt đầu theo phương pháp này đi? Chẳng phải cũng không nói, không có ai nói, nhất định phải hắn bằng minh chính đại sao? Chỉ cần cuối cùng người thắng là ta được rồi. Thật là ngốc quá đi mà, ở chỗ này có sách như vậy, một chút cũng không phù hợp với phong cách của Lực Tuyệt Thanh ta. Lực Tuyệt Lam về mặt hắc tuyến đứng ở phía sau Lực Tuyệt Thanh, nghe được hết những lời này lộng bọc. Tư tưởng của vị trư tử này thật là khác thường, bất quá và câu kiêng lại rất hợp ời với tâm ý của mình. Chỉ cần hắn là được, quả nhiều chuyện làm gì? Cố Tuyệt Hàn cau hững quay đầu lại, chuẩn bị mang theo Lục Tiểu Lam rời khỏi sân ngư đua ngựa. Lần Sở Trấn cũng không tường, đang mỉm cười, "Muốn là đi tới." Tô Trấn hiền cười nói, "Nhìn thế nào? Tính vào hội luyện tập sao?" Luyện tập cũng vô dụng, không đừng bọn ta nữa. "Thế sao? Đến lúc đó ta thắng là được rồi, sẽ không đem mặt mũi của người phất vào ở giói đâu." Nhìn Lục Tuyệt hành về mặt chết tức, xuất trần bừng cười nói, "Được, ta chỉ hỏi thế thôi mà. Ít thôi, buổi tối hôm nay là ngày tổ chức rất lễ trại mỗi năm một lần, muốn cùng bọn đi hay không?" Lục thị thay lập tức vui vẻ nói đương nhiên muốn đi Những nơi nào nấu nhiệt làm sao có thể hiểu ta được chứ